c h ư ơ n g 422, điện tương pháo kinh sợ tứ phương bất đắc dĩ lúc này đây dịch thần thế tiến công thật sự là quá nhanh tân tân khổ khổ bố trí một tuần lễ vũ khí có thể không phải bạch khen t ừ quỹ pháo bất kể là tốc độ vẫn là uy lực thì hết sức đáng sợ mặc dù không bằng cường tập phở dễ đồn pháo điện tử nhưng uy lực cũng là không kém dưới sự bất ngờ không kịp để phòng ngay cả họ rổ xì mà người như vậy đều đã từng bị thua thiệt chớ nói chi là phổ thông nghĩ ra may mắn nỉ dạ liên quân nhiều tiền lắm của thay đổi còn lại nhận thôn ăn một kích này nhưng là đau lòng muốn chết thổ độn thổ lưu thành bích tường thành một dạng thổ lưu bích liên tiếp đem nỉ dạ liên quân bảo vệ dày đặc thực thực nhanh phản kích ra cả đối với ki nơ bệ ẹ đám người h é t lớn so với viễn c h ỉ n h công kích bọn họ tuyệt đối so với bất quá chúng ta t ừ n g viên một vĩ thú ngọc không cần tiền đập cho ta đi qua siêu vĩ thú ngọc một đám gì n ụ gì k ỳ đã sớm ở chế tạo vĩ thú ngọc chỉ là những thứ này gì nụ gì kỳ có ngay cả triệt để vi thu hóa cũng không có hai mươi tám pháp bảo trì lại lý trí chớ nói chi là hoàn mỹ gì nụ gì kỳ nhiều người như vậy liên quân muốn làm trả cờ dạ phối hợp như lấy một người ở khống chế trong khoảng thời gian ngắn là làm không tới cho nên siêu vĩ thú ngọc ngưng tụ tốc độ chậm không ít mà từ quỹ pháo phóng ra tốc độ cũng là cực nhanh có đầy đủ vi thu trả cờ dạ dưới sự ủng hộ một pháo tiếp một pháo không ngừng phóng ra n g h ỉ dạ liên quân siêu trả cờ dạ pháo đều dùng tới đối với phó thiên chống không thiên cơ vũ khí mà từ quỹ pháo như vậy tốc độ cực nhanh động tính lại không lớn vũ khí cũng là để bọn họ chịu nhiều đau khổ chỉ có thể hoàn toàn dựa vào phòng ngự tương đạo kim quang từ yếu tắc trong căn cứ đột lạt ra tốc độ nhanh đến lập tức vượt qua khoảng cách của s o n g phương đụng vào thổ lưu thành bích bên trên mỗi một giây cũng cần đại lượng thổ lưu bích đổ nát rơi nhưng lại có đại lượng thổ lưu bích bị chế tạo ra may mắn nghe xong lời của ngươi a hồ cạ nếu không chúng ta phía trước phát động đánh bất ngờ nhất định bị chết cực kỳ thảm có đầy đủ trả cờ giả ủng hộ dịch thần thật sự là trên chiến trường nhất có thể sợ diệt s i nô kỳ nói rằng hội tụ khổng lồ nhì dạ tạo thành nhì dạ liên quân mới có thể ngăn ở đây một lớp ba thế tiến công nếu như chỉ là phía trước những cái này đánh tiên phong n ỉ dạ liên quân đối mặt như vậy thế tiến công tuyệt đối bị chết cực kỳ thảm phản ứng lại n ỉ dạ liên quân liên thủ chỉ bằng vào dịch thần không ngừng bắn cái kia một loại từ quỹ pháo không cách nào công phá phòng tuyến của chúng ta nói như vậy chúng ta vi thú ngọc đánh qua đi rất nhanh thì có thể tiêu diệt đối phương thậm chí không cần sử dụng người nào hy sinh g i ả i ca nói rằng đừng đem sự tình nghĩ đến lạc quan như vậy xạ rủ tô bi lại lắc đầu một tuần lễ đối với người khác mà nói chỉ là rất ít nhưng đối với dịch thần mà nói cũng đã có thể làm rất nhiều sự tình khó bảo toàn hắn hỉ sở khả z z hít xạ d ụ tổ bị lời nói cũng còn chưa nói xong một đạo to lớn quang thuốc màu vàng cũng đã rơi vào thổ lưu thành bích bên trên cùng phía trước t ử quỹ pháo bắn quang thuốc màu vàng đánh vào thổ lưu thành bích bên trên gần đem đánh nát rơi dáng vẻ hoàn toàn bất đ ộ n g cái này một loại so với t ử quỹ pháo muốn to lớn kim sắc quang bó buộc đánh vào thổ lưu thành bích bên trên cư nhiên trong nháy mắt đem thổ lưu thành bích buộc hơi lên rơi phóng phật mệ tờ rủ m ỉ phí độn đem tất cả vật chất c h ố n g không tan biến mất rơi gia tăng phòng ngự xạ rủ tô bị vội vã hét lớn đi qua cảm giác nỉ dạ đưa hắn lời nói truyền lại đến từng cái nỉ dạ trong hai đó là cái gì tới nhìn qua g i ư ờ n g như cùng t ử quỹ pháo cực kỳ tương tự bề ngoài đều là phơi b ả y chùm sáng màu vàng nóng nhưng nhìn qua càng giống như là một đạo thẳng tắp bắn ra điện quang màu vàng g i a cả nhìn đều một hồi tê cả ra đầu hắn đối với mình cường độ thân thể luôn luôn là cực kỳ tự tin ngoại trừ cực kỳ cá biệt giống như ạ mạ tệ g i ặ t cấp bậc thuật nếu không ép cấp áo nghĩa hắn đều có tự tin có thể thừa nhận xuống tới mà không chết hãy nhìn đến những thứ này như cường độ cao điện lưu hội tụ mà thành chùm tia sáng thời điểm lại cảm thấy bộ lông đều nổ lên tới t ự như đối mặt như vậy công kích hắn thật sự là không có nửa điểm tự tin bị chính diện bắn chúng có thể không chết đây là cái gì vũ khí mễ tờ dù mì cũng có chút kinh ngạc dường như cùng phí độn giống nhau có thể đem tất cả vật chất đều bốc hơi rơi cái này một loại hoàn toàn mới vũ khí xuất hiện phối hợp hai tòa t ử quỹ pháo không ngừng n g oanh tạc nhất là ba loại công kích tập trung vào một cái cứ điểm không ngừng đột phá còn lại địa phương thổ lưu thành bích lại hoàn toàn mặc kệ coi như là nỉ dạ liên quân liên tiếp không ngừng chế tạo ra thổ lưu thành bích cũng dần dần bị xé nước ra lại tiếp tu cờ như thế phòng trừng rất nhanh thì có thể trực tiếp công kích được nỉ dạ liên quân tập trung vào một điểm gia tăng phòng ngự nổ kỵ nhưng là phòng thủ chuyên gia lập tức căn cứ tình huống thực tế làm ra ưng biến không phải toàn phương vị không ngừng gia tăng phòng ngự mà là nhằm vào một cái nào đó địa phương không ngừng gia tăng phòng ngự tình tình huống bên dưới lúc đầu liên tiếp bị phá ra thổ lưu bích phòng ngự trận thế nhất thời ổn định xuống tới tập hợp bốn đại nhẫn thôn nhị dạ tạo thành nhị dạ liên quân thật sự là quá cường đại toàn bộ thi triển đ ộ n thổ nhị dạ thi triển ra phòng ngự thật sự là không gì phá nổi nhanh như vậy liền điều chỉnh phòng ngự phương thức không cần phải nói cũng là nổ kỳ cái này sủ chỉ c ả ở điều động đích thật là am hiểu nhất phòng ngự sủ chỉ c ả cũng không hổ là đã trải qua nhiều lần nhẫn giới đại chiến mà còn sống sót lão cổ hủ a đích thật là kinh nghiệm tác chiến rất phong phú dịch thần sau khi thấy một màn này lập tức hiểu được đó là cái gì võ t h á n g một năm bảy ba khí xị r ù n đứng ở dịch thần bên người có điểm hiếu kỳ nàng là lâm thời qua đây làm khoản thu nhập thêm trợ giúp một cái xa ẩn y rìa liệu nị dạ nhưng không nghĩ tới đến hiện tại thì ngưng cũng không có xa ẩn thụ thương hiện nay cũng là mừng rỡ thanh nhàn điện tương pháo hoặc là l à tợ lạc mạ pháo dịch thần nói ra bởi thể tợ lạc ít mạ bản thân nhiệt độ có thể đạt tới mấy triệu đến cân nhắc nghìn vạn độ vì vậy một ngày hội tụ vào một chỗ phát xạ ra ngoài bất luận cái gì vật chất ở tại trước mặt cũng sẽ bị trong nháy mắt buốc hơi lên mấy triệu cân nhắc nghìn vạn độ nghe được dịch thần lời nói coi như là đứng ở một chỗ không muốn người biết trong góc xú nạ đều ăn h o à n g sợ nhìn cái kia một tòa điện tương pháo bọn họ đều không muốn cái này một tòa điện tương pháo lại có kinh khủng như vậy uy lực như vậy công kích đánh vào trên thân thể người coi như là cường đại tới đâu ảnh cấp cường giả miễn là bị chúng mục tiêu đều sẽ trong nháy mắt tiêu thất đi cho dù là hì đạn cái này một loại có thể nói thân bất tử người bị đánh chúng cũng chỉ có thể như cũ đi r i ê m l à vương nơi đó đưa tin coi như là mạn dễ kỷ ổ xạ dịn gẳng nhãn thuật tạ mạ tệ giạt nhiệt độ cũng xa xa không có đạt tới cái này dạng cao nhiệt độ đi không nghĩ tới cái này một t ò a điện tương pháo c ư nhiên như thử đáng sợ làm thay mặt bà bà ngược lại hít một hơi khí lạnh chung quanh xa ẩn cao tầng đều dùng một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn điện tương pháo cầu thả cầu vô tốt